cùng giáo chủ kết tóc nhất sanh. Truyền được phát trên trang web haiblog.com. Những độc tử lưu. Chương 7: Thay đổi. Mùa đông mưa to lạnh âm hàn. Nguồn phong thổi tới lạnh đến thấu xương Không có người nào muốn ra bên ngoài dọn dẹp làm việc vào thời điểm này Trên thực tế, tạp dịch làm việc có thay phiên Vốn giờ đến phiên ta nghỉ ngơi Chỉ cần trễ củi Sau đó chỉnh lý đưa chúng nó đến nơi khô mát là được Nhưng lưu quản sự rất minh xác Mà nói cho ta biết ta phải đi ra bên ngoài, sân của phương trưởng lão có chỗ trũng, rút nước không nhanh, ta phải cầm móc sắt, ngâm ở trong rãnh nước, vừa tanh nuôi, vừa băng hàng lạnh tới xương, đào cho thông nước, ta có chút ngốc, Lưu Quảng sự nói xong vẫn không đi, mà là dùng một ánh mắt ít vị sâu xa ám chỉ ta, nhưng Ta chỉ có thể cười khổ, ông ta đợi trong chốc lát, thấy ta không phản ứng, da mặt đỏ lên, nỗi giận đùng đùng mà rời khỏi, mà còn cảnh cáo ta làm không tốt liền các sạch tiền tiêu vặt tháng sau của ta. Ta hiếp một hơi, ông ta khẳng định cảm thấy ta thật không hiểu chuyện, nhưng ta thật sự không có tiền. thì ốm có chút lo lắng đi tới, ở bên tay ta nhỏ giọng nói thầm. Ôi, đắc tội vua hàng ạ! Không phải trước kia các người quan hệ rất tốt sao? 6. Là gã chính ta. Ta hiếp mắt. 4. Hôm nay đến phiên gã và Ngưu tam. Cũng hôm nay đến phiên gã và ngưu tam, người nói xem Kỳ ốm lắc đầu, người vẫn nên cẩn thận một chút Ta nghe nói gã có giao tình rất tốt với dài thiệt vệ Trưởng ngoại viện sợ là không lâu sau sẽ xuất đầu Chúng ta đắc tội hưởng nổi Mắt ta lạnh xuống, điếc chỗ chu hàng một cái. Gã ngồi ở bên bồn than lửa, kiều chân cắn hạt dưa, có vẻ thật không được tự nhiên. Có vẻ sau cái ngày rút thăm, gã tính kế ta, ta và gã chưa từng nói chuyện qua. Ngay từ đầu, gã còn tránh ta. Khả năng, cảm thấy ta sẽ trả thù gã. Ta vốn cũng tính đánh gã một trận, Nhưng sau này, Ta dùng hết tâm tư vào lo cơm canh cho đông phương, Vội đến quên luôn gã. Vì thế, gã thấy ta không có động tĩnh gì, Ngày đó, cổ ta bị thương, Trên áo toàn máu quay trở về, Tâm tư lại linh hoạt. Vết thương trên cổ ta dưỡng đến hôm nay, Qua mới tốt hẳn. Ngày đó, Khi trở về còn thật chật vật, trên người của ta tràn đầy máu đông phương phun ra. Vì thế, toàn bộ người trong sân đều hiểu lầm ta chọc giáo chủ tức giận, bị đánh đến nửa chết nửa sống. Bọn họ nghĩ như vậy cũng không sai, ta lười biện giải. Mặt khác, ta cũng không muốn để người ta biết đông phương luyện công. xa gặp sụi so nhưng ta không ngờ đây sẽ trở thành lý do chu hàng ám toán ta lần thứ hai Cũng đúng người đã từng chọc giận giáo chủ thì ai dám dìu dắt tóm lại chỉ là mệnh tạp dịch uống hồ gã đà xé rách mặt với ta, Nếu không có khả năng thương giao Đạp nhiều mấy đạp thì đã thế nào Ai sẽ xuất đầu vì một tạp dịch không có chỗ nương tựa Chu hàng phát giác ta đang nhìn gã Nhướng nhướng mày mà khêu khích ta Nắm lên một hạt dưa cắn lách tách nhấm nuốt Ánh mắt ác ý thật giống như nhấc chân hung hăng nghiền trên mặt ta Ta nắm chặt nắm tay Trong lòng tức giận khó bình nhưng chúng ta cũng biết bây giờ ta không còn là Dương đại tổng quảng có thể cáo mượ oai hùng bây giờ trừ bỏ nhữngạ còn thì không có biện pháp vì thế ta chỉ nhìn gã không nói một lời mà nhìn gã ánh mất ta chắc chắn không Hữu hảo thật nhanh chu hàng liền xanh cả mặt Nhưng đầu không cầm lòng Rồi lại không dám dùng ánh mắt làm càng như vậy Đánh giá ta nữa Ta lạnh mặt phủ thêm áo tơi cùng mũ Cầm móc sắt phía sau cửa Một mình đi vào trong mưa Mây đen kéo đến Bầu trời âm trầm giống như đêm tối Mưa to vàng dùa Bùm bùm đánh vào trên mũ Ta công thân mình gian nan mà đi trong mưa rào cuồng phong Toàn thân ướt đẫm Ta ở trong rảnh nước tanh tưởi Ngâm một canh giờ Hai chân đông cứng Nâng đều nâng không nổi Cuối cùng ta cũng đi ra Thậm chí đi ra rồi còn đứng không nổi Chỉ có thể giống một con rẹp quỳ rạp trên mặt đất Cứng ngắt mà bò một đoạn thật dài, áo bông đều bị cỏ phá. Ta mới chậm dại chống người đứng dậy, thập khiển mà đi trở về tiểu phiền. Chờ ta trở lại, cơm canh của đông phương bất bại đã đưa tới thật lâu. Sắp trời ám trầm nhìn không rõ thời gian, ta không ngờ kéo lâu như vậy. lư quang sự thấy ta liền mắng một trận. Cuối cùng, ngay cả quần áo cũng không kịp đổi, đã bị ông ta đá một cước đi vào trong mưa to. Sau này chạy vào núi, Hàng vừa vào hung cửa nhìn ta, khóe miệng là một nụ cười đào phúng, ta không để ý đến gã, làm sao ta lại không biết Ai bàn lòng thị phi với lưu quản sự sau lưng ta Gã muốn cho ta cả người đầy mùi tanh tưởi Dơ bận bất cam mà đi đưa cơm Phòng chừng ta vừa mới đi vào thật thất liền bị đông phương bất bại vô cùng yêu sạch sẽ Đánh một trưởng chụp bay xuống vách núi Dù sao, bình thường chúng ta làm việc Ngay cả một chút mùi hôi cũng không dám có ta tuyệt không muốn chết. Cho nên, lúc đi đến rừng trúc phía sau núi, ta cởi hết quần áo, sau đó hít sâu vài hơi, nhảy vào dòng suối, còn nổi miếng băng mỏng. Đó là cái rét như thế nào, ta phốn không có cách nào hình dung được. Dường như một chết mắt, ta nhảy xuống nước, toàn thân ta đều đông lại. Cái tay phốn bị nứt da, Trực tiếp chạy máu, ta qua loa tỉ sạch mình một lần Không dám mặc áo bông có mùi, chỉ mặc trung y Coi như sạch sẽ, cứ ẩm ướt như vậy mà đi vào thạch tất chu Hàng lường trước không sai, một nháy mắt ta bước vào thạch tất Đông Phương bất bại liền phát hiện ra ta khác thường Nước ở trên quần áo ta không ngừng rơi xuống Bước chân phù phím, hô hấp ồ ồ, ngắn ngủi Ngay cả một câu cũng nói không đầy đủ Dương liên đỉnh, ngươi làm sao vậy? Theo giọng nói mà đến là một chữ phong Màng trút rũ xuống bị kích động một chút liền cuộn lên Thấy sợ bộ dáng của ta, Đông phương bất bại, hơi kinh ngạc Ta bối rối cãi đầu, khô cằn kéo kéo khói miệng Giáo chủ, ta... ta... quá... Dừng một chút, ta nhẹ nhàng đặt xuống hộp cơm vẫn luôn giấu ở trong ngực Vẫn không nên tiến vào Người muốn để bổn tạ tự mình đi ra ngoài lấy phương bất bại hơi hơi nhiều mắt lại giọng nói không vui lần tới đây ta hít một hơi đành phải dùng ngón tay cong cũng cong không nổi cố gắng vắt khô quần áo nhưng tay cứ run chảy không dùng được lực ta có chút suốtt ruột đang cắn răng phân cao thấp với quần áo của mình Thì chật nghe giọng nói lạnh cứng của giáo chủ đại nhân vang lên Mặt tường ở phía sau ngươi Mở ra hòn đá số 3 bên trái Bên trong có quần áo ngươi mặc vào Nói xong, vèo một tiếng màn trúc bị ngân châm đánh trúng Một lần nữa hạ xuống Ta phát ống tay áo ngay người một hồi lâu, phát chính mình một cái. Ây, đau thật, ta cuốn quyết xa người, ta, ta giáo chủ. Dựa theo đông phương bất bại chỉ thị, mở mật cát ra, bên trong có vài kiện xin y gấp trịnh tề mới tin. Đứng ở đằng kia, ta hô hấp khó hiểu, có chút ruồn dập. Hít sâu một hơi Ta chậm rãi đưa tay Xoa tơ lụa trắng sáng sáng Như hoa mềm mại Đầu ngón tay run rảy cẩn thận Phút hoa văn phiền phức bên trên Có một chút ngứa Ta biết đây đều là đông phương tự mình làm Theo hoa đối y mà nói là luyện công Nhưng y không thường làm quần áo Nhưng sau khi ta và y cùng một chỗ nhiều năm như vậy Trên người, mỗi một châm, mỗi một tuyến đều xúc từ hai tay của y Thật cẩn thận mà nâng lên một cái áo dài màu xanh Ta phùi mặc vào, ít sâu một hơi Trong nháy mắt, chót mũi tràn đầy hương tùng thanh lãnh quen thuộc Tựa như ôm lấy người kia trong trí nhớ Hớt mắt không khỏi có chút nóng lên Dương liên đỉnh Người ở đằng kia có sát cái gì? Muốn để bổn tòa đói chết sao? Ta đột nhiên lấy lại tinh thần Vội vàng thay quần áo Lại thuốc thuốc tóc Mới xách hộp cơm vào nội thất Đông Phương ngồi ở trên giường đá, nhìn thấy ta sực sỡ hẳn lên, nhíu mày, ừ, coi như thuận mắt. Ta nhanh chóng vuốt mong ngựa, là quần áo của giáo chủ tố. Đông Phương bất bại hừ một tiếng, ta hi hì, hì cười ngây ngu vài tiếng, cúi đầu dọn từng món trong hộp cơm ra. Xếp hơn phân nửa cái bàn Lúc này mới nhớ tới Siêu xui xẻo Ta quên làm món ăn cho giáo chủ đại nhân Động tác trên tay cứng đờ Ta nhanh chóng đảo khoa thức ăn trên bàn Tìm kiếm cơ hội cứu vạn Ánh mắt dừng ở thịt kho tàu cùng vịt hấp Ta vội vàng lấy xa mở và da Sau đó dùng đũa lấy xa thịt ức vịt mềm ngon nhất nhúng vào canh cho sạch bát dầu, rồi chấm tương thịt kho tàu, đặt ở trong cái dĩa nhỏ. Bốn tạ còn tưởng, đám vô tích sự trong phòng bếp thông suốt. Đông Phương bất bại, không biết khi nào đi tới bên cạnh ta, chọc cằm như có điều suy nghĩ mà xem ta bị chia thức ăn cho y, Thì ra mấy ngày nay đều là chú ý của ngươi Nói còn chưa xong, ngựa khí của y bỗng nhiên thay đổi Tay của ngươi xảy ra chuyện gì? Ta nghiêng đầu nhìn, khi đang nhìn chầm chầm cái tay Tràn đầy máu sưng lên giống như chân giò của ta À, mùa đông làm việc thì sẽ như vậy không có gì đáng ngại. Ta không thèm để ý, nói xong, hai tay dâng rủa giáo chủ mời dùng. Đông Phương bất bại cau mày tiếp nhận, ánh mắt còn tay ta, ta nhìn sắc mặt y không mấy vui vẻ, sợ y cảm thấy khó coi, kê tửng ăn không ngon, điên trùng sức. Kéo kéo ống tay áo che lại đặt sau người Vật liệu may mặc nhẫn nhụy hoa mỹ Phủ lên mu bằng tay xưng đỏ thua sát Thấy thế nào cũng không xứng đôi Y chậm rãi thu hồi tầm mắt Nhưng khi dùng cơm vẫn cau mày Chờ Y để đùa xuống Ta tiến vào thu thập Xong thức ăn thừa Chuẩn bị lui ra y đột nhiên ném cho ta một bình sứ trắng nói Sớm trưa tối ba lư bôi dược đừng động vào nước ta sững sốt một chút trên đường trở về ta đi rất chậm một là mưa thấm vào quần áo đông phương ban cho hay là tận lực đề nặng bước chân có chút nhẹ nhót của mình. Nếu không có khả năng, ta sẽ không chịu nổi mà chạy vòng quanh hắc mộc nhai ba vòng. Mặc kệ ta nhẫn như thế nào, ta vẫn nhịn không được vui vẻ, đành vải một lần, lại một lần, sờ bình nhỏ trong lòng ngực. Dùng hai ngón chân giò của ta thật cẩn thận, dán tại ngực phút ve, Nhìn thế nào cũng không đủ Đây là Đông Phương cho ta Đông Phương cho ta Ta hát nhỏ một tiểu khúc Thậm chí ta còn nhớ rõ Khi nhận lấy đụng đến cái chai còn lưu lại Nhiệt độ cơ thể của Đông Phương Một chút hơi ấm đó Từ lòng bàn tay của ta Nóng cháy tiếng đáy lòng Sau đó trái tim của ta Như nước trà sôi trào ùng ụt, ủng ụt mà bốc hơi Lúc đi vào sân, ta vội tu lại thần sắc Trong phòng nóng hầm hập rất náo nhiệt Tất cả mọi người đều ở Thấy ta tiến vào, thần sắc khác nhau Ngưu ta mở miệng trước Hắn không có ý tốt mà... Uhm, một tiếng... Đây không phải là chương liên đình sao? Sao đi từ sau núi về lại gặp khiển rồi? Chẳng lẽ là bị giáo chủ đánh gãy chân? Ây... Nhìn lạnh thành như vậy, thiệt đáng thương! Chu Hàng không nói chuyện, chữa ở một bên, cười thả nhiên, một bộ chuẩn bị xem kịch vui. Thị ốm ngược lại, lập tức đi lại đây, đỡ vai ta nhìn một cái, khẩn trương hỏi. Ây... Trần ngươi không có việc gì chứ Giáo chủ không làm khó dễ ngươi đi Ta nhìn khỉ ốm Lại nhìn nhìn chua hàng cùng ngư tam Cái gì cũng chưa nói Chỉ đưa tay tháo mộ xuống Cởi áo tơi trên người ra Khi ta làm động tác này Cố ý làm rất chậm Lúc hoa phục trên người lộ ra Ta rõ ràng mà nghe được tiếng khỉ ốm Hít một hơi lạnh khí Trong nháy mắt Ông lạnh ngắt như tờ. Ta cùng điều thưởng thức sắc mặt Chu Hàn khó coi đến cực điểm một chút, trong lòng rất vui sướng. Bà nói: Dương, đây là giáo chủ thưởng cho ngươi sao? Quần áo này á thiệt là dễ nhìn á." Thì ốm hưng phấn sờ quần áo trên người ta. "Đây là vải gì? Tơ lụa sao? Sờ thiệt là thoải mái à." Mượt đến rùi bọ đậu lên cũng té gãy chân Nhìn mũi theo nè Thiệt là tuyệt Theo nương trong hoàng cung cũng không có tay nghề này đâu Đương nhiên tay nghề của Đông Phương làm sao không tốt được Trong lòng ta tuy rằng đắc ý Nhưng vẫn thật biết đúng mực Giả bộ không thèm để ý mà vỗ hắn một chút Được rồi, được rồi Ngạc nhiên cái gì Chỉ là một bộ quần áo mà thôi Ai biết Một câu này của ta nói ra Mặt chua hàng triệt để Đen thành đáy nồi Sau này khi ốm nói cho ta biết Lúc ấy khi ta nói Những lời này Sắc mặt nhìn có vẻ rất thiếu đánh Nói thì nhẹ nhàng Miệng lại thiếu chút nữa kéo đến mang tay Cười như một tên ngốc Tác giả nói ra Suy nghĩ của mình Thật ra bạn học Dương là một người học bác, sáng sủa, khi vui vẻ liền xoay tròn, nhảy nhót như tinh ngốc. Hết chương 7